Hồi thứ 731 Thiên sát chân ma công Sau khi mã lão giả liếc mắt nhìn hòa trục sắc mặt liền vô cùng tái mét Vật trong tay xuất hiện rất nhiều lỗ thủng Tựa như tấm lưới Rõ ràng đã bị hư hại đến nỗi không thể hư hại thêm được nữa Đáng tiếc Nếu quật diệu đạo hữu không vội thoát ra Cũng không vận dụng hỏa linh nguyên lực Ở bên trong chồng đỡ trong chút lát mà nói thì Tám phần là pháp lực tu sĩ nọ sẽ giảm đi Sẽ chủ động triệt hồi trận đồ Lúc này quật diệu đạo hữu cũng đã hao tổn không ít nguyên khiết Hai người người nào cũng không thể chiếm được thượng phong nữa hắc bào nhân có chút tiếc hận nói Pháp sĩ cao gầy nọ nghe vậy sững sốt Sau khi nhìn xuống xem một chút Trên mặt lộ vẽ có sở ngộ Sắc mặt lão giả họ mã chuyển đổi lúc xanh lúc trắng nhiều lần Không nở vứt bỏ quyển trục trong tay Sau khi thu vào trong túi trữ vật, liền hung tận hướng quật diệu đối diện trường mắt. Quật diệu thấy ánh mắt như thế của lão giả. Hừ lạnh một tiếng, chân đạp hỏa ra bên dưới. Hỏa diễm trên người một lần nữa cuồn cuộn lên. Hồng quang lại hiện ra. Quật thượng sư, dừng tay. Đấu pháp lần này, hai người như thế nào cũng chỉ có thể ngang tay mà thôi.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 lời nói cuồng vọng của Hắc bào nhân hiển nhiên làm cho đại hán trọc mi cùng cúc song bồ biến sắc Mặt lộ ra vẻ tức giận Nhưng hai người thật không dám mạo muội nhảy ra ướm chiến Dù sao bọn họ biết thời gian trước chết trận hai gã tu sĩ Nguyên Anh đều là chết trong tay loại pháp sĩ xa lạ này Cho dù bọn họ có tự phụ đi nữa nhưng chuyện liên quan đến cái mạng nhỏ cũng không khỏi chần chừ. Để ta đấu với hắn Hàng lập đột nhiên mở miệng nói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 Trong nháy mắt, đạo thanh hồng đã đến gần hắc bào nhân. quen hoa nội liễm. Hai tay hàng lập chắp sau lưng đứng tại chỗ. Nét mặt không chút biểu tình. Ánh mắt hắc bào nhân chết động. Đánh giá hàng lập từ trên xuống dưới một lần. Con mắt cũng bắt biến từ màu đen sang màu xanh. Có vẻ cực kỳ yêu dị. Ánh mắt hàng lập co rụt lại, đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Ngươi là yêu hay thuyễu? Ha ha! Ngươi cảm thấy lão phu không giống người sao hắc bào nhân đối diện nghe hàng lập nói vậy Cũng không có tức giận mà ngược lại cười lạnh một tiếng nói Cùng lúc đó trên người toát ra một đám hắc khí Có tiếng hủy khóc nổi lên Trong lúc nhất thời âm phong nổi lên Giống như là hủy vực Nguyên lai là người Vậy cũng tốt Xem ra ngươi là tà tu tu luyện yêu hủy chi đạo Hàng lập nhẹ nôn một hơi Thần sắc không thay đổi nói Hờ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 Từ vóc người bình thường biến thành một cử hán thân cao hai trượng. Mặc dù do âm khí ngăn cản nên xem không rõ lắm. Nhưng có thể thấy quần áo bị hất bào nhân phá nát. Đầu mơ hồ mọc ra hai sừng, Miệng phun răng nanh. Chắc không được có không ít tu sĩ cho rằng mấy pháp sĩ xa lạ này toàn bộ đều là loài khác biến thành. Lam quan trong mắt hàng lập chợt lón, bộ dáng hung dữ của cử hán đã được thu vào trong mắt rõ ràng. Đây là... Sau khi Hàn Lập thấy rõ bộ dáng yêu ma khi cự hán biến hình, lần đầu tiên trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Bộ dáng ma hóa của cự hán này. Dĩ nhiên khi cùng lục đạo truyền nhân giao thủ ngày đó, thi triển ra một huyện ảnh trong lục cực chân ma công giống nhau như đúc Các hạ cùng lục đạo cực thánh có quan hệ gì? Lục đạo cực thánh gì? Đừng tưởng rằng hầu ngôn loạn ngữ là có thể trì hoãn thời gian, nhận lấy cái chết đi. Cự hán đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó nghe răng cười nói theo sau đó hắc khí trong tay đột nhiên vung lên một thứ mơ mơ hồ hồ bay thẳng đến hàng lập. sau khi xuất ra hắc khí, hắc quan chợt lóm lên nhưng lại tiêu thất trong hư không. thấy tình hình này sắc mặt hàng lập âm trầm xuống thân hình bỗng nhiên ngã ra vắn về phía sau mấy trượng. cùng lúc đó tại chỗ vốn đang đứng xuất hiện một hiệu trảo màu xanh lục thật lớn quét qua kết quả hiển nhiên là đánh vào khoảng không. ô, cử hán yêu ma thấy một kích thất bại, ngoài ý muốn lên tiếng. quả nhiên không sai. mặc dù ngươi tu luyện không phải là công pháp hủy tu, nhưng thủ đoạn công kích lại rất giống với hủy tu. nếu thực có người đem ngươi biến thành hủy tu, sợ rằng trả giá không ít. hàng lập nhìn hủy thủ kia, thản nhiên nói vừa nghe lời ấy của hàng lập thân hình cự hán trong hắc khí bị kìm hãm lạnh lùng nhìn hàng lập chầm trầm không nói gì nhưng vào lúc này hàng lập nhẹ nhàng nhớ mày thân hình thoáng một cái liền di chuyển mấy trượng kết quả quỷ cảo màu xanh lại xuất hiện vô thanh vô tức chụp qua chỗ nảy lần này cự hán trong hắc khí cũng không tiếp tục kiên nhẫn mở miệng hỏi Ngươi có khả năng hai lần tránh khỏi công kích liên tiếp của ủy trảo, chẳng lẽ trước kia ngươi đã gặp qua ủy tu chân chính? Lời nói của Cự hán rốt cục lộ ra một ti quan tâm. Đương nhiên gặp qua, nếu không tại hạ như thế nào có thể dễ dàng tránh thoát? Hàng lập nửa thật nửa giả cười khẽ trả lời. Hừ, kiến thức các hạ quả thật rộng lớn. Bất quá cũng chẳng sao, cho dù là biết công pháp ma đạo ta sử dụng thì sao chứ? Dưới 10 phần uy lực của thiên sát chân ma công hôm nay của ta Sau một khắc sẽ là giờ chết của ngươi Cử hán âm âm nói Bộ dáng tự như cũng không định nói thêm cái gì nữa Đột nhiên ngửa đầu hét to Tiếng huyết gió chói tai nổi lên Tự như có thể xuyên kim phá thạt Hàng lập thấy vậy Vẽ thông dong trên mặt dần dần thối lui Thay bằng một tia ngưng trọng Lúc này Hắc khí đối diện cấp tốt quay tròn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 Tiếng sấm bất chật khởi lên. Hé ra điện võng màu vàng nhạc di động trên đỉnh đầu hàng lập. Không hề sợ hãi đón nhận ảnh trảo. Bóng đen thấy vậy trong lòng ngẩn ra, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Lợi trảo không chút khách khí hung hăng chộp xuống. Tại trong mắt hắn, có lẽ bình thường thì công pháp ma đạo có thể bị công pháp lôi thuộc tình khắc chế một chút. Nhưng đối với thiên sát chân ma công của hắn hôm nay thì ma công bình thường há có thể so sánh.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 Phành truyền lại Trong lúc thân thể lùng tịt co rút lại Sau đó bạo liệt ra Hóa thành vô số mảnh tơ nhỏ màu đen phát Hồi sáng thứ 732 phương 8 hướng Sông vi xà Hàng quan trong mắt hàng lập chật lõ Hai tay trong phút chốc rung lên thao túng kim sắc điện hồ Kim quan bức chợt bắn ra Điện võng bạo vỡ Vô số điện hồ được bắn ra Điện quan võng dày đặc hơn lúc trước khoảng 3 phần bỗng nhiên xuất hiện Trong nháy mắt lại kịch liệt co rút Theo đó, Hakti sau khi bắn ra hiển nhiên đều bị đụng vào kim hồ Một tiếng xoẹt Vang lên Dưới thống kích của kim hồ Hakti tại trong võng bắt đầu hóa thành vô số luồng khói đen Cùng lúc có tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng truyền ra Cực kỳ thê lương Sau đó hắc ti một lần nữa lui trở về trung tâm của kim võng Tụ lại hóa thành một đứa con nước đen thua yêu dị phát sáng Vẽ mặt hoàn toàn kinh hãi Sau đó nó há mồm Một cổ âm khí đen như mực từ trong miệng phun ra Đem nó bao lại tầm tầm lớp lớp Liều mạng ngăn cản ít tà thần lôi đang đến gần Thần sắc hàng lập lạnh lùng Khó miệng hiện lên vẻ châm chọc Kim hồ bỗng nhiên biến lớn hơn ba phần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 Thanh quang lại phát ra Hóa thành một đạo thanh hồng bay vụt về Từ lúc hàng lập cùng hát bào nhân nói vài câu Cho đến lúc hàng lập phóng ức tà thần lôi ra tiêu diệt đối thủ Cả quá trình cũng chỉ trong chết mắt Chẳng những đám người đại hán trọc mi và lão giả họ mã nhìn trợn mắt há mồm Mà ngay cả hai gã mộ lang đại thượng sư Pháp sĩ cao gầy cùng quật diệu phía trên Cũng đồng dạng bốn mắt nhìn nhau Hết thảy đều không thể tin chuyện xảy ra trước mắt Nên biết rằng tu sĩ thiên nam không biết được chi tiết về hắc bào nhân Nhưng bọn hắn thì lại biết được 7 tám phần Tu sĩ thần bí này là đến từ bàn đại đế quốc bên kia Thảo Nguyên Mộ Lan Mặc dù không biết vì sao bọn họ đến Thảo Nguyên Mộ Lan Cũng cùng thần sư trong tam đại bộ lạc đạt thành điều kiện gì đó Ra tay tương trợ Nhưng không hề nghi ngờ, vô luận là công pháp hay thần thông cũng đều hơn sa tu sĩ cùng cấp trong tu tiên giới thiên nam. Thậm chí khi giao chiến chưa chính thức bắt đầu, thì đã có hai gã tu sĩ Nguyên Anh Thiên Nam trước sau bị bọn họ tiêu diệt, làm cho hai vị mộ lan đại thượng sư đối với vị hắc bào nhân có chút tin phục. Mà trận đấu pháp thứ hai này, sở dĩ cho hắc bào nhân ra trận, Cũng là do cảm thấy tu sĩ Nguyên Anh ở chỗ cấm chế đại trận này có chút hơi nhiều. Tốt nhất là suốt kỳ bất ý trước tiên tiêu diệt hoặc làm trọng thương một người rồi nói sau. Nhưng ai biết được. Đối phương đưa ra một thanh niên nhìn tu vi có vẻ bình thường. Thế nhưng đã nhanh chóng đem tu sĩ hất vào tiêu diệt gọn. Thậm chí ngay cả Nguyên Anh cũng không thể chạy thoát. Điều này khiến cho hai người thất kinh. Pháp sĩ cao gầy cùng quật diệu rốt cục cũng bình tĩnh lại. Sau khi kinh hải nhìn nhau liếc mắt một cái, nét mặt hiện lên vẻ trần chờ. Không biết là nên tiếp tục phái người khiêu chiến, hay là dứt khoát chỉ huy pháp sĩ phía sau đồng loạt tiến lên. Đúng lúc này trong tay hai người đột nhiên truyền đến tiếng nói như có như không. Hôm nay dụng khí đã giảm tạm thời lôi bước. Ngày mai chúng ta trở lại. Đến lúc đó, nói không chừng trận này sẽ hắc hắc.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 Các đội từ trước đến sau Đều chậm rãi thối lui Hai gã đại thượng sư này hiển nhiên là đoạn hậu Chỉ là trước khi bay đi Sắc mặt hai người âm trầm nhìn đám tu sĩ vài lần Đặc biệt hung hăng trường mắt nhìn hàng lập một chút Sau đó mới xoay người bước đi Chúng ta không đuổi ghép theo sao Cốt sông bồ nhìn đại quân pháp sĩ đi xa Có chút không quá xác định hỏi Được rồi Mặc dù người mộ lan bại lui Nhưng mấy người chúng ta mà tiến lên, nếu không cẩn thận có thể bị vây khốn trở lại, hay là cứ dựa vào đại trận, phòng thủ cho tốt. Thiên âm huyện hóa trận tại Hoàng Long Sơn chúng ta cũng không dễ phá như vậy. Cho dù người mộ lan có thể đến, pháp sĩ nếu không tăng thêm gấp rưỡi thì đừng mơ tưởng đến chuyện này. Đại hán trọc mi thoáng trầm ngâm một chút, lắc đầu nói. Chỉ là khi nói lời này, đồng thời hắn cũng không nhịn được quay đầu hướng Hàn Lập liếc mắt một cái. Bởi vì một màn diệt sát hát bào nhân của Hàn Lập rất ngoài dự liệu của chúng tu sĩ. Nên kết quả sau khi bay đoạn trở về, chúng tu sĩ nhất thời lặng đi. Không biết nói cái gì cho phải. Lúc đại hán nhìn lại, thần sắc Hàn Lập vẫn như thường. Chỉ là sau khi đem túi trữ vật đang đung đưa trong tay thu lại. Hướng mọi người mỉm cười mà thôi. Lúc trước khi hàng lập mỉm cười như vậy. Nhưng người khác vốn không cảm thấy cái gì. Nhưng bây giờ sau khi diệt sát một gã tu sĩ Nguyên Anh. Thấy lại nụ cười của hàng lập. Mọi người đồng thời lại có một cảm giác cao thâm khó lường. Ý khinh thị vốn trong lòng hiện tại không còn sót lại chút gì. Lần này hàng đạo hữu đã giết được một gã pháp sĩ cao cấp của đối phương thật sự là rất đáng mừng. Khi trở về lục mộ chắc chắn sẽ đối với liên minh báo cáo việc này. Bộ minh chắc chắn sẽ trọng thưởng cho đạo hữu. Đại hán trọc mi chúc mừng cười nói. Lão giả họ mã cùng cúc xong bồ lúc này cũng đi tới tươi cười nói vài câu khen ngợi. Nhưng ánh mắt đối với hàng lập so với lúc ban đầu có chút khác hơn trong lời nói mơ hồ toát ra vẻ kính sợ. Hàng lập phản phức không chút để ý cũng khách sáo vài câu. Chỉ là đang lúc nói chuyện.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 Vô thanh vô tức bình yên bất động. Đám người hàng lập trở lại trong đại điện, thật cũng không có gì để bàn. Sau khi nghị luận một chút về đại chiến hôm nay, mọi người đều cáo từ rời đi, quay về chỗ ở nghỉ ngơi. Đặc biệt lão giả họ mã. Chẳng những bảo vật bị hủy. Hơn nữa nguyên khí lại tổn hao không ít. Càng cần phục dược tỉnh tọa. Khôi phục pháp lực cho tốt. Trong nháy mắt, mọi người trong đại điện tản đi, chỉ còn lại đại hán trọc mi. Hắn ngồi ở chỗ chủ tọa cúi đầu xuống, mặt lâm vào trầm tư, không biết suy nghĩ gì. Qua trong chốc lát, hai hàng lông mày đột nhiên nhảy dựng lên, dị sắc trên mặt chợt lóm thấp giọng quát. Ai ở đó, ra đi. Ha ha. Đạo pháp lục huynh quả nhiên cao thâm, tại hạ mới vừa tiến đến liền bị phát hiện. Chắc không được cử Quốc Minh lại để đạo hữu một mình trấn tại một phương.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 Đại hán trọc mỹ nghe vậy liền ngẩn ra, đánh giá người này trên dưới vài lần, mặc lộ ra một tia nghi sắc. Lạc vân tôn hàng đạo hữu, rất có thể là gian tế người mộ lan. Người này không chút chần chờ nói cũng chậm rãi tiến lên. Gian tế? Thần trí đạo hữu chẳng lẽ còn không rõ? Hàng đạo hữu hôm nay vừa mới diệt sát một gã pháp sĩ Nguyên Anh Kỳ, lời này thật sự rất buồn cười. Đại Hàng trọc mi nghe vậy, trên mặt khượng lại một chút, cảm thấy rất buồn cười, hoàn toàn ra vẻ không tin. Ta biết lục huynh không tin chuyện này, nhưng ta có chứng cứ, đạo hữu nhìn sẽ biết, tại hạ không nói vậy. Người nọ thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ cười khổ. Sau đó nắm tay vừa lộn. Quang mang chật lóm Một cái lục sắc ngọc giảng xuất hiện trong tay. Lại tiến lên vài bước. Tới gần Đại Hán. Mắt đại hán lộ ra vẻ kinh ngạc Sau khi chần chờ một chút Cũng đứng dậy đưa tay tiếp nhận Người đối diện nọ thấy vậy Thần sắc bình thản khoát tay Bộ dáng như muốn đưa qua Ngay lúc ngón tay đại hán sắp sửa chạm được ngọc giản, Thần sắc người nọ đột nhiên khẽ biến Vẻ hung ác chật hiện lên Lục quan ngọc giản chợt lõ Đột nhiên hóa thành một con tiểu xà màu xanh Thế như xét đánh cắn ngay cổ tay của đại hán Đại hán họ lục mặt đầy kinh ngạc, mở miệng muốn hô cái gì, nhưng trong nháy mắt gương mặt từ đen chuyển sang tím. Tiếp theo cả người vô thanh vô tức sụi lơ trên mặt đất không nhúc nhích. Song vĩ phỉ thuế xà quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ nói về độc tính. Sợ rằng so với thập đại tuyệt độc trong truyền thuyết cũng không hề kém hơn. Sau khi bị cắn, ngay cả Nguyên Anh cũng không có lực độn ra.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 Sau đó vương cổ phun ra nọc độc màu tím đen. Con mắt màu xanh cực kỳ âm độc. Người đánh lén lúc này một tay nâng tiểu sạc tay kia nhẹ nhàng vẫy một cái. Túi trữ vật trên thi thể trực tiếp bay đến trên tay hắn. Sau đó lộ vẻ kiếp động đem thứ thần thức hạ xuôi ba. Dường bại lộ. Không có khả năng. Lệnh bài đâu. Rõ ràng ta đã nhìn thấy hắn thu vào trong túi trữ vật. Một lát sau, người này nhẹ hơn một tiếng.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 Theo sau ngân quang trên bốn vách tường bỗng nhiên chớp động. Quang mạc màu bạc tầm tầm hiện lên. Hình thành một cái quang tráo thật lớn. Đem người nọ bao vào bên trong. Người này hừ lạnh một tiếng. độn quang cũng không có ý dừng lại. Ngược lại nắm tay hướng một cái túi bên hông vỗ một cái. Một con linh thú xuyên sơn giáp vàng màu đen từ trong túi linh thú bay ra. Một đầu đánh lên cái lồng trên vát. Một tiếng phanh. Phát ra, ngân sắc tráo cũng không lung lay chút nào, đem con linh thú nọ đánh văng ngược trở lại. Người này thấy vậy trong lòng liền phát lạnh. Nhưng lập tức cắn răng một cái. Há mồm phun ra một cái lam sắc phi soa. Pháp bảo trong nháy mắt hợp làm một với độn quan. Hóa thành một đạo lam hồng to lớn. Hung hăng đánh tới lồng tường. Một tiếng, ầm ầm lại truyền đến. Lam Quan không chút khách khí bị bắn ngược lại mấy trượng. Sau khi xoay vòng một cái, thiếu chút nữa rơi xuống đất. Cúc Huynh không cần phí tâm. Chỗ đại điện này kỳ thật mới là trung tâm đại trận của cả tòa Hoàng Long Sơn này cũng là nơi lợi hại nhất của cấm chế. Nếu rơi vào trong này thì đừng nghĩ muốn thoát ra. Trong đại điện vang lên một giọng nói thẳng nhiên cực kỳ quen thuộc tựa như thanh âm của Đại Hán. Ngươi quả nhiên thật sự không chết, người chết vừa rồi chính là một con khôi lỗi Ta đã sớm nghe nói Cử quốc minh có một vị tu sĩ thần bí Giỏi về luyện chế huyết nhục khôi lỗi thế thân giống bản thân như đúc Khiến cho mọi người không thể nhận ra thật giả Không nghĩ tới việc này lại là sự thật Quan hoa trong lam cháo nội liễm, một bóng người hiện ra, đúng là ngự linh tôm cốt song bồ Chỉ là hiện tại sắc mặt hắn tái nhợt, hai mắt âm trầm, nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì trấn định. Cúc huynh quả nhiên đối với chuyện của cử quốc minh chúng ta biết rất nhiều, ngay cả chuyện khôi lỗi thế thân cũng biết một ít. Không sai, thứ ngươi mới diệt sát vừa rồi, chính là một cái thế thân mà tại hạ vừa rồi mới thao túng. Ngay cả một vị tu sĩ nguyên anh như ngươi, cũng không thể phát hiện sự khác nhau trong đó. Qua đó cho thấy đếp sát có thể lấy giả thay thật. Bạch quan ngoài điện chết động Thân hình đại hán trọc mi lộ ra Hắn ở bên ngoài nhìn cúc sông bồ trong quan tráo Lại nhìn sang thế thân đã hóa thành một bãi máu đen Thản nhiên nói Hờ Bề ngoài có giống đi nữa thì có ích lợi gì Nếu không phải vì sợ ngươi nghi ngờ Nên không dám dùng thần thức cẩn thận quét qua khối thế thân của ngươi Chứ bằng một bộ vỏ trống rỗng mà cũng có thể giấu diêm được ta sao Uống hộ ta sớm đã nghĩ đến, song vị phỉ thuế xà trải qua trăm năm bồi dưỡng tỉ mỹ của ta, hiển nhiên độc vô cùng. Nhưng cũng không có khả năng dễ dàng diệt sát một vị tu sĩ nguyên anh. Ban đầu ta chỉ định dùng tiểu xà này đánh trọng thương ngươi. Nhưng một kích này không ngờ lại đắc thủ, khi đó ta tưởng rằng là do mình đã xem nhẹ độc tính của linh xà. Xem ra ta quả nhiên có chút tự đại. Cúc xong bồ âm trầm như nước nói trong mắt hiện lên một tia hối hận. Hắc hắc! Lục mộ thỉnh người luyện chế một khối thế thân như vậy cũng chỉ là nhất thời cao hứng mà thôi. Đương nhiên cũng không tin rằng một khối đồ vật chết như vậy lại có thể cùng cái loại thân ngoại hóa thân so sánh. Chẳng qua chính là một khối khôi lỗi như vậy. Hiển nhiên có thể lôi ra một gã phản đồ cấu kết với người mộ lan như cốt huynh đây. Cũng không phí công ta bỏ ra nhiều linh thạch như vậy. Đại hán họ lục không giận mà cười nói.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 Vốn lục mộ đối với chuyện này bán tính bán nghi Nhưng hiện tại thì không hề nghi ngờ Hàng đạo hữu Mã huyên cũng ra đi Đại hán trọc mi lắc đầu nói tiếp Theo hướng hai bên hô to một tiếng Cúc song bồ nghe được lời ấy Cũng không thể bảo trì vẽ âm trầm sắc mặt liền đại biến Kết quả tại hai bên thạch bích Hoàng quan chợt lón Mỗi bên đều đi ra một người Đúng là hàng lập thần sắc lạnh nhạt Cùng lão giả họ mã vẽ mặt âm trầm Thật không nghĩ tới cúc đạo hữu ngươi lại làm ra chuyện tình như vậy. Không biết người mộ lan rốt cục cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt mà lại có cuồng tâm như thế. Vẽ mặt lão giả họ mã đau lòng trong giọng nói tràn đầy oán tháng. Hờ, cuồng tâm. Ta vốn là người mộ lan tính cái gì cuồng tâm. cúc song bồ nhìn lão giả chầm chầm, lạnh lùng nói. Ngươi là người mộ lan. Lần này, bọn người đại hán trọc mi liền ngạc nhiên, có chút ngoài ý muốn.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 Hàng lập đột nhiên mặt không chút thay đổi mở miệng nói Ngươi ngươi như thế nào lại biết việc này? Ngươi nghe trộm truyền âm của ta cùng nhạc thượng sư Cúc song bồ vừa nghe hàng lập nói Đầu tiên là cả kinh nhưng nghĩ đến cái gì liền lập tức có chút hiểu ra Vẽ mặt hung ác nhìn hàng lập chầm chầm Bộ dáng như hận không thể nuốt sống hắn Xem ra cốt huynh hiểu ra rất nhanh Nhưng việc này cũng không thể trách hàng mổ Ai biểu ngươi cùng vị pháp sĩ ẩn dấu kia Lại không kiên nể tại trước mặt hàng mổ sử dụng truyền âm thuộc Mà thần thức của hàng mổ so với tu sĩ cùng cấp thì cường đại hơn một chút Lời các người truyền âm Vừa lúc để cho tại hạ nghe được Nên hiển nhiên cần thức tỉnh lục đạo hữu một chút Vẽ mặt hàng lập không thay đổi, Bất động thanh sắc nói Tốt tốt lắm Cẩn thận mấy cũng có sơ sót Ổn cho ta tại thiên nam ẩn nút lâu như thế Nhưng trước khi phát động lại bị rơi vào cạm bể. Nhưng thật ra cốt mổ bị cũng không oan. Thần thức so với tu sĩ cùng cấp chỉ mạnh hơn một chút. hừ các hạ cũng quá khiêm tốn. Truyền âm mật thuật của ta cùng người nọ, ngươi cho rằng là truyền âm bình thường sao? Ngoại trừ thần thức cường đại của tu sĩ Nguyên Anh Hậu kìa. Cốt mổ cũng không biết. Lại còn có phương pháp gì mà thần không biết hữu không hay nghe trộm được chúng ta nói như vậy cúp sông bồ gắt gao nhìn hàng lập chầm chầm, sắc mặt xám trắng trong lòng không cam tâm nói. Nguyên anh hậu kỳ Lão giả hỏi mã nghe vậy, nhất thời bị hù dọa. Đại hán trọc mị cũng đồng dạng cả kinh kinh hải hướng hàng lập liếc mắt một cái. Hàng lập thì nhớ mày. Thật không ngờ, vì việc này mà vô ý lộ ra thần thức cường đại. Nhưng sau đó hai hàng lông mày lại giảng ra thần sắc dưỡng dưng, làm cho người ta không nhìn ra nông sâu. Điều này làm cho đại hán trọc mi cùng lão giả hỏi mã có chút nửa tin nửa ngờ Dù sao một gã tu sĩ nguyên anh sơ kìa Lại dĩ nhiên có được thần thức không dưới tu sĩ hậu kìa Nghĩ như thế nào cũng có chút khoa trương Một khi ngươi đã thừa nhận thân phận gian tế Vậy đừng trách ta lòng dạ độc ác Mặc dù lục mổ muốn lưu lại tánh mạng của tại hạ Giao cho người chấp pháp trong liên minh xử lý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 Phúc suy, một tiếng, một đám khói lớn màu bạc bắn nhanh ra, đánh tới trong lòng không thấy bóng dáng. Ngân quang trong quang tráo chết động, sinh ra vô số ngân hoa diễm lệ dị thường, phiêu lãng từ bên trên bay xuống. Cúc song bồ nhìn đám ngân hoa này như nhìn đám độc hạt. Mở ngọt, bò kẹp đột, đóng ngọt, thần sắc cực kỳ khó coi. Hai tay không chút nghĩ ngợi nhanh chóng hướng trên người phủ xuống, một cái quang tráo hiện lên trên người.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 Nhưng dù sao cũng là trưởng lão ngự Linh Tôn. Có một số việc cần phải giải thích với liên minh mới được. Tại Ngân Hoa bạo liệt ra, sau khi tràn ngập cả quan tráo, đại hán trọc mi tự hồ không có nhiều hứng thú để nhìn hồi thứ 734 hai người hàng lập phụ Linh Xà đó. Quái. Thấy đại hán đối với cấm chế này rất tự tin ánh mặt hàng lập chết động vài cái không nói gì thêm. Mà lão giả họ mã thì cùng đại hán cũng có sự băng khoan giống nhau, nghe những lời ấy cũng cao mày. Kỳ thật việc này mặc dù có chút phiền phức nhưng ta cũng không cần quá lo lắng. Hàng lập đột nhiên cười, không thèm để ý nói. Ồ, ý của hàng huynh là. Hôm nay, đại hán hiển nhiên không dám bỏ qua lời nói của hàng lập, có chút chần chờ hỏi. Lão giả họ mã nghe vậy cũng hướng hàng lập lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chuyện gian tế mộ lan lẫn vào Thiên Nam Quý Minh chủ người không có khả năng một điểm cũng không biết. Nói vậy hẳn trước kia cũng đã bắt qua được một ít. Nhưng gian tế lại là tu sĩ cao cấp nên cũng rất khó bàn giao cho ngự linh tôm. Tuy nhiên thế lực ba người chúng ta bất đồng. Nếu nói có chủ tâm hãm hại tu sĩ ngự linh tôm, đại bộ phận người cũng sẽ không tin. Bởi vậy chỉ cần đem mọi chuyện nói rõ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 Hiện tại suy nghĩ một chút về hành động trong quá khứ. Cũng có thể tìm ra chỗ khả nghi. Hàng lập sờ sờ cầm, không chút hoang mang nói. Lới nói của hàng đạo hữu, ta thấy cũng có chút đạo lý. Ta cũng dùng bí thuật đem đoạn đối thoại mới vừa rồi phục chế trong ngọc giản. Đến lúc đó cũng xem như là một chứng cứ. Chân mày đại hán trọc mi giảng ra. Đột nhiên không biết từ khi nào trong tay đã xuất hiện một cái ngọc giản màu trắng. Mặt lộ vẽ hữu dị nói Vậy được rồi Đáng tiếc bởi vì thương thế bạc đạo hữu quá nặng Bây giờ đang thời điểm trong bế quan chữa thương Nếu không cũng đem hắn ra làm chứng Vậy càng không có vấn đế Lão giả họ mã nghe hàng lập nói Lại thấy ngọc giản trong tay đại hán Liền thở ra một hơi Lo lắng trong lòng mất hơn phân nữa Tiếp theo ba người lại thương lượng chi tiết vài câu Đột nhiên trong bạch sắc quan tráo truyền đến một tiếng tê tê, quỷ dị Ba người liền cảm thấy kinh ngạc, kinh nghi bất định nhìn nhau liếc mắt một cái Đại hán trọc mi đang muốn làm cử động gì đó thì một tiếng nổ, ầm ầm, vang lên Một cái lợi trảo màu xanh biết từ trong lôi hỏa truyền ra Nhanh như tia chớp kích trên quan bích trước mặt ba người Ngân sắc quan tráo rung rẩy một trận Đây là cái gì? Hắn còn có thực lực rung chuyển cấm chế Đại hán trọc mi thất kinh có chút khó tin nói Hàng lập cùng lão giả họ mã cũng cảm thấy bất an Sau đó đại hán ngưng trọng hai tay bắt quyết Một đạo bạch quan đánh tới cái lồng trên vát Lôi hỏa vốn dày đặc trong quan tráo nhất thời dừng lại Hiện ra tình hình bên trong cấm chế A, Thấy rõ tình cảnh bên trong Đại hán trọc mi cùng lão giả họ mã liền hấp một ngụm lương khí Thần sắc hàng lập cũng âm trầm xuống Tung tích của cúc sông bồ hoàn toàn biến mất nhưng lại có một con quái xà nửa người nửa yêu xuất hiện. Thứ này người không giống người. Yên không giống yêu. mặc quần áo của cúc sông bồ. Chỗ lộ ra trên mặt cùng tứ chi. Toàn bộ đều là lân phiến màu xanh biếc. Hai mắt âm u lạnh như băng. Mười đầu ngón tay nhọn hoắt Hai cái đuôi rắn dài vài thứ quẩy đánh trên mặt đất. Nhìn khuôn đầy lân phiến, rõ ràng chính là cúc sông bồ. Nhưng trong lúc môi khẽ nhếch lên Lại lộ ra một cái lưỡi rắn đen thui phát ra tiếng Tê tê Khiến cho người ta cảm thấy không rét mà run Đây là phụ linh thuật Hắn cùng song vĩ phỉ thuế xà hợp làm một Lão giả họ mà thấy rõ hình dáng của quái vật Sắc mặt liền trắng bịch có chút bối rối hét lớn Phụ linh thuật Không phải là bí thuật đã thấy truyền sao Hắn sử dụng thuật này, chẳng lẽ không sợ không thể tiến vào luân hồi sao? Đại hán trọc mi hiển nhiên cũng từng nghe qua lời đồn huyết tin về phụ linh thuật này. Vừa nghe lão giả nói, thần sắc cũng đại biến hiện ra vẻ kinh sợ. Sau đó hắn như lâm vào đại địch nhìn chầm chầm vào quái sạc, nắm tay vội vàng hướng túi trữ vật vỗ một cái. quan mang chợt lón, lệnh bài cấm chế phát ra ánh sáng màu bạc liền hiện ra trong tay. Đại hán phun một ngụm tinh khí lên lệnh bài, đem lệnh bài hướng đỉnh đầu ném đi, tiếng chú ngữ vang lên dồn dập. Mà lúc này, yêu vật trong màn hào quan đã hành động. Nó âm trầm nhìn ba người bên ngoài lồng biết liếc mắt một cái. Miệng đột nhiên hé ra. Một cổ chất lỏng màu đen phun ra. Hướng vị trí đám người hàng lập vọt tới. Đại hán trọc mi thấy tình hình này, chú ngữ liền dừng lại, vội vàng hướng lệnh bài điểm chỉ. Ngân mang lệnh bài bắn ra bốn phía. Từ bên trên bắn ra hơn mười đạo pháp quyết. Bay vào trong màn hào quang không thấy bóng dáng. Một tiếng rồng ngâm vang lên, sau khi ngân quang trên quang bích chật lón lên, liền dày thêm ba phần. Cùng lúc đó, vô số ngân sắc lôi hoa càng lớn hơn so với lúc trước bắt đầu ngân tụ hiện hình. Phúc suy, chất lỏng màu đen đã phun lên trên lồng bích. Ngân quang mê huyễn, Trong nháy mắt liền biến thành đen thui. Nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn Sau một chút công phu liền lây nhiễm ra tới một trượng Nét mặt quái xà chợt lón lên giữ tận Hai đuôi phía sau liền đánh mạnh lên mặt đất Hóa thành một đạo lục quang bắn mạnh ra Sau một cái hô hấp Quái xà liền tới ngay chỗ quang biết bị nhiễm đen Cánh tay vừa động Lời trảo màu xanh biết không chút khách khí hung hang đánh tới Một tiếng quang bích vô cùng cứng rắn giống như mảnh giấy liền bị phá ra một cái lỗ to. Quái vật thấy vậy trong lòng liền mừng rỡ thoáng một cái muốn từ lỗ hổng chua ra. Đại hán trọc mi thấy vậy. Mặt lộ vẻ hoảng sợ. Vội vàng há miệng. Một cái phát bào hình cây gậy màu trắng bắn ra. Hoáng thành một đạo quan mạc bảo vệ toàn thân. Cử động của lão giả họ mã cũng không sai biệt lắm.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 Một tiếng thở dài bất đắc dĩ từ một bên truyền ra, hàng lập lại chủ động ra tay. Vốn hắn cách chỗ bị phá vỡ gần của cái lồng trong gan tức. Hai chân có chút vừa động. Người liền trắng tại phía trước lỗ hổng. Quái xà nọ vừa lúc đi tới. Thậm chí phân nửa thân thể đã lộ ra. Vừa thấy hàng lập trắng ở trước người. Vẻ độc ác trong mắt chợt lón lên. Không chút dấu hiệu liền há mồm. Một cổ độc dịch màu đen một lần nữa được phun ra Cẩn thận Đạo hữu mau tránh Vừa mới thấy qua sự lợi hại của độc dịch Đại hán trọc mi cùng lão giả thốt nhiên biến sắc lên tiếng nhắc nhở Cũng không phải hai người này cùng hàng lập có cái gì thân tình Nhưng đối mặt với yêu vật là kẻ thù chung Bất giác cùng lo nhắc nhở huống hồ đại quân pháp sĩ còn chưa chính thức tấn công đại trận Hai người cũng không muốn tổn thất một vị đồng bạn cao cấp Nghe tiếng kinh hô của hai người, Hàng Lập vẫn bình tĩnh nhìn chất lỏng màu đen đang phun tới, dị sắc trên mặt chợt lóe. Nắm tay vừa nhất, năm ngón tay dương ra. Toàn bộ bàn tay bỗng nhiên có thêm một tầm quái diễm màu xanh. Trực tiếp hướng độc dịch nọ chộp tới. Điều này làm cho hai người đại hán trọc mi bị hồ dọa. Mà quái vật phụ linh thì sững sốt. Nhưng sau đó không chút do dự tiếp tục phun tới. Khó miệng hàng lập nổi lên một tia cười lạnh như có như không Làm mang chói mắt tại giữa hàng lập và quái vật liền bột phát Một tiếng, soạt, lớn vang lên Quang hoa cùng cụm vừa hiện ra trong nháy mắt lại biến mất Đại hán trọc mi cùng lão giả họ mã vội vàng chết chết hai mắt Kinh nghi nhìn lại Tình huống tiến vào trong mắt làm cho hai người ngây ra Chỉ thấy quái vật phụ linh xà yêu nọ Vừa cực khổ thoát ra ngoài màn hào quang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 Kim quang chói một mắt nổi lên 35 thứ màu đen nọ tấn kế bên. tự kế. Sau một tiếng thét vang lên, nguyên anh xà quái trong kim mang hóa thành một đám khói xanh, phiêu phiêu tán đi. Lại nói tiếp phụ linh thuật này cũng là một loại thượng cổ bí thuật cực kỳ ác độc trong ma đạo. Nên hiển nhiên bị ức tà thần lôi khắc chế mạnh mẽ. Ngay cả thuật thú di cũng chưa có cơ hội thi ra, liền biến mất vô ảnh vô tung. Đại hán trọc mi phía xa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 Mặc dù người là chúng ta dếp nhưng cũng nên để pháp bảo cùng những thứ bên trong túi trữ vật còn nguyên giao cho Ngự Linh Tôn Như vậy Ngự Linh Tôn càng không thể nói cái gì Hàng Lập nhìn hai người chậm rãi nói Lời Hàng Huynh rất có lý, vậy thì y theo đi Có lẽ biểu hiện thuấn sát phụ Linh xà mới vừa rồi của Hàng Lập Làm cho tinh thần đại hán trọc mi từ trong hoảng sợ vẫn chưa phục hồi Nên không có chút nào phản đối Theo tiềm thức liền gật đầu đồng ý. Còn mã lão giả thì sau khi đánh môi qua lại vài cái. Cũng không có gì phản đối. Mà xấu hổ đem pháp bảo giới xích thu lại. Lúc đầu hàng lập diệt sát tên hát bào nhân kia còn có thể nghĩ là do đối phương khinh thường cùng một chút vận khí tốt. Nhưng lần này tay không tiêu diệt một con quái vật phụ Linh Tu Vi có thể so với Nguyên Anh Trung Kiều. Đã đả kích hai người rất lớn. Hai người cơ hồ không hẹn mà cùng đoán.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 Trong giọng nói của đại hán bức giác mang theo một tia kính sợ. Hàng lập nghe vậy cười cười, chắp tay, xoay người hướng bên ngoài điện đi ra. Mới vừa rồi dùng kiềm lam văn diễm cùng ức tà thần lôi đánh hạ xà quái phụ linh nọt, hàng lập cũng là bất đắc dĩ. Trong lòng hắn biết nếu không chủ động ra tay, chỉ bằng vào đại hán trọc mi cùng lão giả cũng sẽ rất khó ngăn cản quái xà thoát vây. Dù sao quái vật sau khi phụ linh tu vi rất cao, nếu đào tẩu được, khẳng định sẽ vô cùng hơ hoạn. Húng hồ sau khi hắn ngưng kết Nguyên Anh, thật sự cũng không cần phải giấu diêm toàn bộ thần thông bản thân. Hiện tại cùng tình hình ở loạn tinh hải cũng không giống nhau. Khi đó tu vi hắn thấp, thân ở chỗ xa lạ. hiển nhiên phải giấu diêm thực lực, để phòng ngừa những ánh mắt chú ý mà mang phải họa sát thân. Nhưng hôm nay Nguyên Anh đã thành. Bản thân nằm trong đám tu sĩ cao cấp của cả một giới. Trừ rất ít vài người. Còn những người khác đều không thể tạo thành uy hiếp quá lớn. Sự lo lắng hiển nhiên cũng sẽ giảm. huống hồ bây giờ nhìn tình hình đại quân Pháp sĩ xâm lấn. Dù là hắn muốn tiếp tục giấu diêm thần thông. Cũng là chuyện không có khả năng. ít nhất. Sau cuộc tầm bão tại Thảo Nguyên Mộ Lan. Nguyễn Linh Môn cùng đám người nam lũng hầu cũng đều biết thực lực của hắn không phải chuyện đùa. Theo đó, tốt hơn hết là đem bộ phận thực lực bản thân sớm lộ ra cho tốt. Như vậy có thể đe dọa kẻ khác một chút. Bằng không nếu thực sự bị tu sĩ cùng cấp khác cho rằng thần thông của mình yếu ớt, thì khó tránh sẽ xuất hiện một ít chuyện ướt hiếp. Đương nhiên vài chiêu sát thủ dùng để cứu mạng, hàng lập sẽ không dễ dàng hiển lộ trước mặt người khác. Hàng lập một bên suy nghĩ, một bên cảm ứng cảm giác kỳ dị tử la cực hỏa bao lấy nguyên anh trong thân thể. Mới vừa rồi bởi vì đối mặt quái vật phụ linh nọ. Hắn đã đem toàn bộ kìm lam Văn diễm trong đám lửa này phóng ra hết. Khó khăn lắm mới có thể trong nháy mắt đóng băng yêu xà này. Hiện tại lửa này một lần nữa hóa thành tử la cực hỏa trở lại nhưng lại có chút không ẩn. Xem ra thúc giục uy lực ma diễm lớn như thế quả nhiên là cùng cảnh giới tu vi có liên quan. Trên mặt hiện ra một tia tự giễu hàng lập hướng tiểu lầu chậm rãi đi đến. Lục huynh, hai người chúng ta thật sự là có mắt không trồng. Thần thông vị hàng đạo hữu này sâu không lường được, thực lực ta xa xa cũng không thể sánh bằng. Lão giả hỏi mã chờ hàng lập đi ra khỏi đại điện, thân ảnh dần dần biến mất, lúc này mặt mới mang vẻ cười khổ nói. Không sai.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 Nói thế cũng đúng Bất quá mặc dù cái loại Lam Văn Diễm này một điểm ấn tượng cũng chưa từng nghe nói Nhưng cái kim sắc điện hồ này dường như đã từng mơ hồ nghe qua Nhưng nhất thời lại không cách nào nhớ tới Mã Huynh có cái gì ấn tượng hay không? Đại hán trọc mi hơi gật đầu, lại nhớ mày hỏi Không có Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy kim sắc điện hồ Rốt cục là tu luyện cái công pháp gì?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 Chuyện ngày mai, Lục Huynh nói thế là có dụng ý gì? Lão giả ngẩn ra có chút ký quái hỏi. Một khi người mộ lan đã cho gian tế động thủ phá hư đại trận, chúng ta cũng sẽ tương kế tự kế. Hàng quan trong mắt đại hán chợt lón, âm âm nói. Ý của Lục Huynh là. Lão giả hỏi mã lập tức có điều giác ngộ nói. Rất đơn giản, chúng ta...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 Chính là lúc này đây, tại vị trí giữa đội ngũ có thêm một con quái vật lớn. Đây là một con cự thú màu rám nắng dài 20 trượng cao 30 trượng. Vừa nhìn thấy, tự như là một con cự tê phóng đại lên mấy chục lần. Tại trước mũi cự thú, một cái sừng lớn dài cỡ một trượng nhô lên khiến người khác chú ý. Trên thân hình to lớn kia có khoét một tầm chiến giáp đen thui phát sáng. Bên trên mơ hồ có các loại chú văn chớp động. Vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ Đừng nhìn cử thú này khổng lồ như thế Nhưng lại tinh thông phi hành thuộc Dưới bốn chân đều đạp trên các đám mây quá dị màu xanh Khiến cho thân hình cực kỳ linh hoạt Không hề có vẻ chậm chạp vụn về Tại trên người cử thú Có một nữ tử xinh đẹp tuổi chừng đôi mươi đang ngồi xếp bằng Chân tay nữ tử để trần khuôn mặt thanh tú Nhưng trong đôi mắt đẹp lại có một cổ sát khí như ẩn như hiện Trong đôi mắt sáng Lưu chuyển thỉnh thoảng có lãnh quan chớp động, một thân quần áo màu xanh ngắn gọn. Mà pháp sĩ cao gầy cùng quật diệu xuất hiện hôm qua thì một trái một phải đứng ở hai bên sườn cự thú, phản phất đối với nữ tử này rất cung kính. Ô, chưa tiếp cận khoảng không trên Hoàng Long sơn, mặt nữ tử áo xanh trên cự thú hiện lên vẻ kinh ngạc khẽ ô, một tiếng. Như thế nào, nhạc thượng sư phát hiện cái gì chăng? Quật diệu không khỏi mở miệng hỏi. Ừ, có chút cổ quái. Vì sắc trong đôi mắt nữ tử chết động, chậm rãi nói. Chẳng lẽ sự tình có biến? Người nọ không có đắc thủ. Pháp sĩ cao gầy ngơ ngát, có chút lo lắng nói. Cái này không nhất định các người tự mình xem một chút đi. Nữ tử này thẳng nhiên nói, sau đó hai mắt nhắm lại, không hề nói gì thêm. Pháp sĩ cao gầy cùng quật dìu nhìn nhau liếc mắt một cái. Có chút kỳ quái đồng thời thả ra thần thức. Hướng phía trước chậm rãi tìm kiếm Một lát sau Hai người hiện lên biểu tình ngạc nhiên Quật diệu giật mình nói Chuyện gì đã xảy ra Sương mù này đã tản ra Chẳng phải là đã cùng người nọ nói rõ ràng Chờ chúng ta đến công kích được một nửa Thì mới đột nhiên phá đi cấm chế Đem toàn bộ tu sĩ dết hết sao Hiện tai cấm chế này lại mở rộng ra Chẳng lẽ phát sinh ra chuyện gì Không biết đợi một lát chúng ta nhìn kỹ lại rồi nói Pháp sĩ cao gầy chần chờ nói Nghe lời nói của hai người Mặt nữ tử trên cự thú không chút thay đổi Không nói một lời Vì thế đại quân pháp sĩ tiếp tục đi tới Dưới tiếng nói của pháp sĩ cao gầy Tất cả pháp sĩ đều lập tức đề cao 12 phần cảnh giác Lộ trình ngắn ngũi còn lại cũng không có cái gì khác thường Các pháp sĩ thuận lợi đi tới chỗ trên không hôm qua Chỉ là lúc này đây Chứng kiến tình hình phía dưới Tất cả pháp sĩ cũng không nhịn được Giao động một trận Vụ hải màu xanh vốn tồn tại chỗ này Đã không còn sót lại chút gì Lộ ra hoàng long sơn Và một đám đình đài lầu các trên đỉnh núi Chỉ là kiến trúc vốn tinh xảo dị thường Tất cả đều trở nên nát vụn đen thui Cũng có mấy chỗ Có khói xanh lượng lờ dâng lên Phản phức như bị đại hỏa thiêu đốt Thoạt nhìn cực kỳ thê lương. Mà cả đỉnh núi yên tĩnh không tiến động tựa như không có ai. Đại quân pháp sĩ phải trái chi ra. Nữ tử áo xanh vội vàng điều khiển cử thú đi về phía trước. Tất cả các pháp sĩ khác đều cung kính nhìn về thân ảnh xinh đẹp trên cử thú. dao động nhất thời bị dẹp yên xuống. Hai người quật diệu cũng đồng thời theo sát nữ tử này đi tới. Nữ tử nhìn thấy tình hình trước mắt. Đôi mắt sáng lưu chuyển.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 Mà những tu sĩ khác đã dứt khoát buông tha cho nơi đây, vì vậy bỏ đi. Pháp sĩ cao gầy phán đoán nói.